Các anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngày em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Trương là cho người xem màn biểu diễn súng ngắn của ta Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi va nhau một chiêu cực mạnh Thì Lâm Bắc Thần đã bị đánh cho gọi là tơi bời hỏa lá Tuy nhiên hắn dựa vào đó thì vô tương kiếm cốt lại đột phá lên thanh đồng kiếm cốt Ngoài ra thì kiện biêu phẩm là khẩu súng của hắn À, gì đại khái là tên khá là văn vẻ nhưng chỉ là một khẩu súng lục dạng kiểu súng ngắn gọi là đại ưng sa mạc hay là đại bàng sa mạc gì đấy đi rồi e gồ được gửi đến là một khẩu lục bạc đại khái anh em có thể hiểu như thế tuy nhiên thì những người chung quanh không nhìn thấy những điều này hắn định gọi là trang bức một tí mà không được vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Lâm Bắc Thần phải làm thế nào để sống tiếp đây hầu hết mọi người xung quanh đều không kinh ngạc lắm khi nhìn thấy lâm bắc thần hồi phục nhanh chóng sau khi bị thương nặng như vậy đặc biệt là những người biết về lâm bắc thần bởi vì theo tình báo bọn họ nhận được trước đó tên ăn chơi chắc táng này nắm vững một chiến kỹ có tính hồi phục mạnh mẽ có thể khiến người sắp chết hồi phục ngay lập tức vì vậy không có gì đáng kinh ngạc chu bích thạch ánh mắt sáng lên ông ta đột nhiên không muốn lâm bắc thần chết nữa bắt tên phá gia chi tử này về mỗi lần đều rút máu đến gần chết rồi lại để hắn hồi phục lại chẳng phải mình có thể tận hưởng được nguồn bảo huyết vô tận sao, thật là một chủ ý hay." Ông lão trở nên phấn khích, còn trên võ đài, Lâm Bắc Thần chìm vào bối rối, Còn mẹ nó, không lẽ những người này không nhìn thấy hố đen xuất hiện trên bầu trời, mà còn không nhìn thấy được khẩu súng lục từ trên trời rơi xuống sao? Vậy thì lát nữa ta bắn súng cho ai xem." Nói cách khác là màn biểu diễn làm màu vừa rồi của ta thực ra hoàn toàn không có chút tác dụng gì cả sao? Giống như trên trái đất ở kiếp trước, những diễn viên khi biểu diễn màn xanh kia không có thêm phiên bản điều khắc cát đặc hiệu hay sao. Một sự sỉ nhục sâu sắc ngày tức khắc nhấn chìm Lâm Bắc Thần. Ôi, thanh danh một đời của ta. Lâm Bắc Thần nhìn khẩu súng trong tay mình. Đây không phải tuyết vực chi ưng, đây là ngu ngốc chi ưng, phải không? Một nỗi phiền muộn sâu sắc hiện lên trong lòng hắn. Bỏ đi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi nhìn giang tự lưu mà nói. Đừng nói những thứ vô ích đó nữa. Một chiêu mà ta sắp thi triển tiếp theo đây là đòn mạnh nhất từ trước đến nay mà ta sử dụng. Ngươi chuẩn bị cho tốt đi, nếu như một chiêu này cũng không thể làm gì được ngươi. Ở trong đầu Giang Tử Lưu lóe lên quầng sáng, vậy thì ngươi sẽ tự động nhận thua trở chết sau. Phi, Lâm Bắc Thần mắng, ta là loại người như vậy sao, vậy thì ta lại nghĩ cách khác. Giang Tử Lưu ngáo ra, "Đến đi, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ." Hắn giơ kiếm trước ngực, Lâm Bắc Thần gật đầu, sau đó trong đầu thầm nói, "Tiểu Cơ, nhanh xem qua phần giới thiệu sản phẩm, khẩu súng này sử dụng như thế nào." "Được rồi, chủ nhân." Sau khoảng ba nhịp thở, tiểu cơ liền trả lời Chủ nhân Chuyên đủ huyền khí để tạo ra đạn huyền khí Sau đó nhắm chuẩn mục tiêu bóp cò là được Chỉ đơn giản như vậy à? Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu Chẳng trách trên áp tàu bào lúc đó lại không bắn đạn Không hổ là một khẩu súng lục ma cải Dùng huyền khí tạo thành chẳng phải có nghĩa là có thể có được số lượng đạn vô tận sao? <cười> Lâm Bắc Thần bật cười giơ tay lên ngu ngốc chi à tuyết vực chi ưng nhắm thẳng vào giang tự lưu trong mắt của tất cả mọi người chỉ thấy hắn dùng ngón trỏ với tư thế kỳ quái giống như ngoéo tay nhắm chuẩn vào đối thủ đây là kiếm ấn gì vậy rất buồn cười hài hước lâm bắc thần không quan tâm nhiều như vậy hắn vận chuyển huyền khí truyền vào khẩu súng lục khoảnh khắc sau đó hắn dường như buột miệng mà bắt đầu rên rỉ huyền khí trong cơ thể giống như con đập vỡ bờ bị tuyết vực chi ưng điên cuồng hút cạn giống hệt như khi tải xuống phần mềm trên điện thoại mức độ huyền khí chút xuống cũng không thua kém bao nhiêu chết tiệt quên mất một vấn đề quan trọng một lần bắn súng cần có bao nhiêu huyền khí không phải sẽ bị rút cạn đấy chứ lâm bắc thần vô cùng hoảng sợ may mắn thay trong khoảnh khắc tiếp theo khi huyền khí hỏa diễm màu bạc trong cơ thể bị rút đi một phần ba các hoa văn trên thân của khẩu lục tuyết vực chị ưng bắt đầu hiện ra từng đường vi quang như mạch điện co súng vốn dĩ không nhúc nhích bây giờ đã có thể bóp ở kiếp trước thì lâm bắc thần cũng đã từng bắn súng nguyên lý cơ bản của ba điểm thẳng hàng trong lòng hắn rất rõ khẩu súng nhắm chuẩn vào mi tâm của giang tự lưu ngập ngừng một lát lại di chuyển sang vai trái đã nói là giữ lại choán một mạng vậy thì nhất định phải giữ điều hồi hộp duy nhất là khẩu súng này rốt cuộc của uy lực đến cỡ nào thời điểm chứng kiến kỳ tích đã tới bằng hiểu. thời thế đã thay đổi rồi bóp cỏ bằng một tiếng động lớn như tiếng sấm sóng âm đáng sợ lấy bàn tay phải đang giơ lên của lâm bắc thần làm trung tâm đột nhiên bùng nổ đạn màu bạc từ nòng súng xuất ra lúc này trong lòng Giang tự lưu đột nhiên trào dâng một cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có như thể bị lưỡi liềm của thần chết kề vào cổ hắn muốn né tránh nhưng không có chút ý nghĩa nào một chùm huyết hoa ngay lập tức bùng nổ trên vai trái trong màn huyết sương, cánh tay trái của Giang tự lưu trực tiếp hóa thành bột mịn rồi biến mất hắn hoàn toàn không phản ứng kịp đồng thời lúc này a một tiếng la hét thất kinh chỉ thấy cơ thể lâm bắc thần đột nhiên bay ngược về phía sau Một lần nữa đập vào trên bức tường trắng của trận pháp Ở phía sau võ đài Đập ra thành chữ nhân rõ ràng Sau đó trượt xuống Mẹ kiếp, độ giật lớn như vậy sao Hắn điên cuồng gào thét trong lòng Khẩu súng chết tiệt này không phải là súng ngắm AWM Khi ngẩng đầu nhìn lại Miệng của Lâm Bắc Thần đã mở to Một cánh tay của Giang Tự Lưu bị trực tiếp nổ tung Cái này uy lực cũng quá mạnh mẽ rồi đó Dường như Giang Tự Lưu hoàn toàn không có chút thời gian Để phản ứng lại nếu như vừa rồi mình ngắm thẳng vào mi tâm của giang tự lưu vậy thì hắn bây giờ thực sự đã là một cái xác chết không đầu một khoảnh khắc im lặng như chết chóc ở chung quanh võ đài một phát này của lâm bắc thần rơi vào mắt những người khác chỉ là bóp một cái ấn kiếm cổ quái về phía giang tự lưu sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa một cánh tay của giang tự lưu đã hóa thành xương máu và bột mịn rồi biến mất đây rốt cuộc là chiến kỹ kiếm đạo gì quá đáng sợ tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi bao cả hai vị cường giả Cấp đại tông sư võ đạo là Chu Bích Thạch và Đinh Tam Thạch ở dưới võ đài cũng hoàn toàn không cách nào hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Phù Lâm Bắc Thần thổi nhẹ một hơi vào ngón tay của mình đương nhiên lắng thổi vào nòng súng nhưng trong mắt người khác thì chính là thổi vào ngón tay trỏ Xin lỗi ta là nằm... Ồ, đến nhầm phim trường rồi Lâm Bắc Thần đắm chìm quá sâu suýt chút nữa thì lỡ miệng hắn vội vàng chuyển chủ đề mà nói một đoàn này ta đã hạ thủ lưu tình không nhắm vào đầu ngươi tiểu giang giang đầu hàng đi ngươi có thể giữ im lặng nhưng mỗi một lời ngươi nói đều sẽ là phi ý của ta là người tốt nhất đừng có tự mắc sai lầm có chuyện gì xảy ra vậy sau cầm được cái khẩu súng lục này linh hồn trung nhị lại có hừng hực bùng cháy không thể nào kiểm soát được lúc nào cũng cầm lòng không đậu mà đi nhầm đến phim trường vậy chứ ở phía đối diện vẻ kinh ngạc trên gương mặt gian tự lưu dần tan biến hắn liếc nhìn cánh tay trái đã biến mất của mình lại không có bao nhiêu vẻ khổ sở ngược lại hắn khá tò mò về cú đánh vừa rồi Ngươi là vì ta cầm kiếm tay phải, không muốn phế ta, cho nên đánh vào tay trái sau. Hắn cười hỏi, phi. Lâm Bắc Thần hừ lạnh nói, đừng có tự mình đa tình. Lão tử chẳng qua chỉ vì lần đầu tiên thi triển thần kỹ mà bắn nhầm thôi. Giang tử lưu lại mỉm cười mà nói, một kiếm vừa rồi tên là gì vậy? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần thực sự là có thể cười được. Tất cả mọi người đều vảnh tay lên, bởi vì cũng đều muốn biết tên của một chiêu vừa rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, một chiêu vừa rồi được gọi là, ồ kinh lôi đi. Mặc dù trời không có búa tử kim khiến trời đất sụp đổ, nhưng tiếng súng vang lên lại như tiếng sấm, không có gì sai. Kinh lôi bát ư, từ đồng âm, giang tự lưu gật đầu. Thật là một cái tên kỳ quái. Một chiêu đó âm thanh như sấm, long trời lở đất, hai từ kinh lôi, danh xứng với thực. Còn từ bát thì giải thích thế nào? Lâm bắt thần ngáo ra. Người e là một thằng não tàn con mẹ nó rồi. Trợ từ ngữ khí rõ ràng như vậy mà không nghe ra sao? Chết tiệt. Đánh không lại thì đừng có cưỡng chế giả vờ ngây thơ Lâm Bắc Thần phát điên nói Ta không ăn nổi cái bộ dạng này Thân hình của Giang tự lưu khẽ lắc lư Trên chán lấm tấm những giọt mồ hôi Tiếp tục cười nói Ta muốn biết chiến kỹ kiếm đạo quy lực mạnh mẽ như vậy Ngươi có thể phát ra mấy lần Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi Lúc này hắn đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói Đừng làm càn Nếu như ta xuất thủ một lần nữa Ngươi thực sự sẽ mất mạng Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói giang tự lưu cười nói trước đó ta không nhân lúc ngươi bị kiếm vỡ trọng thương mà giết chết ngươi vừa rồi ngươi không đánh vào đầu ta chúng ta hòa nhau tiếp theo đây ngươi không cần phải nương tay ta cũng sẽ không nương tay sinh tử có mệnh cứ dựa vào bản lĩnh của đôi bên tay phải hắn cầm mặc kiếm vết thương ở vai trái đã ngừng chảy máu kiếm khí lượn lờ toàn thân khi thế không giảm chút nào so với trước ngươi đây là đang tìm đường chết vẻ mặt lâm bắc thần trở nên lạnh lùng ngươi cược trong súng của ta không có đạn à vậy thì Lòng bàn tay hắn lại nắm chặt tuyết vực chi ưng truyền huyền khí vào, khẩu súng màu bạc tuyết chỉ có mình hắn có thể trông thấy, những hoa văn phức tạp cổ xưa lần nữa lóe lên ánh sáng chói mắt, một viên đạn huyền khí mới đang nhanh chóng được nạp vào lòng súng. Vù, thân hình của Giang tự Lưu lại di chuyển tốc độ cực nhanh, trong hư không chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhưng mà nếu như ngươi không bị thương thì có thể vẫn còn cơ hội, nhưng hiện tại Lâm Bắc Thần trực tiếp thi triển thần pháp Ứng Yến Song Phi thôi diễn sát chiêu thời khắc cuối cùng cộng thêm với thâu hương thiết ngọc bộ phụ trợ tinh thần lực lan tỏa như radar trong lúc nguy cấp đã tránh được kiếm thứ nhất của giang tự lưu sau đó giang tự lưu cũng đâm ra kiếm thứ hai phăng lâm bắp thần bóp cỏ tuyết vực chi ưng lại phun ra hỏa xả màu bạc ghi trước hai bàn một bàn huyết xương lan tràn ra mặc kiếm đen như mực bay vút lên không trung còn thân hình của giang tự lưu thì bay ngược ra ngoài cánh tay phải quán cũng biến mất không thấy đâu nữa bạch y rách nát nhuốm máu giống như một bức tranh mai vàng nở trong tuyết mùa đông trên mặt hắn lộ vẻ đau đớn nhưng vẫn ngoan cố thôi động huyền khí trong quá trình bay ngược ra thân hình hắn vẽ thành một đường vòng cung há miệng cắn và chui của mặc kiếm đang rơi xuống và rớt xuống đức đứng vững như một cây tiêu thương bất động như núi tí tách làm máu từ chỗ vết thương ở cánh tay đứt chảy xuống đôi mắt sáng rực tinh thần chiến đấu vẫn còn thân hình lâm bắc thần cũng bay ngược ra ngoài bốn năm mét mới dưới động tác giật của tuyết vực tri ưng mà dừng lại may mắn thay lần này hắn đã có kinh nghiệm đã không còn nhếch nhác như lần đầu bắn súng tiếp đất vững vàng khi ngẩng đầu lên sắc mặt của lâm bắc thần liền thay đổi hắn cảm nhận được tinh thần chiến đấu vẫn đang hừng hực trên người của giang tự lưu ở phía đối diện ngay lập tức trở nên căm phẫn một sự căm phẫn không thể nào khống chế được khi hai bản đã tiêu hao hai phần ba tinh lực và huyền khí của hắn nhiều nhất chỉ có thể bắn thêm một phát nếu như người đã muốn chết vậy thì ta thanh toàn cho ngươi hắn nhìn về phía giang tự lưu đang dùng miệng ngậm kiếm từng bước tiến tới tức giận nói đừng có không biết tốt xấu chỉ dựa vào việc ngươi bắt bằng hữu của ta giết người vô tội ép ta ký vào giấy sinh tử ta đã có thể giết ngươi hàng vạn lần mà không có chút gánh nặng tâm lý nào một luồng sát cơ phẫn nộ lan tràn trên khuôn mặt lâm bắc thần chỉ cần nghĩ đến việc mấy thành viên của đội thành quản chết trong cái nhà Hò bỏ hoang của hải tộc còn có cung công bị chặt tay sát ý trong lòng hắn không khỏi sôi sục lên nếu như không phải vì khuôn mặt tư thái từ đầu đến cuối luôn ôn hòa của giang tự lưu mà một loại cảm giác ngay cả bản thân lấm bắc thần cũng không thể nào hiểu nổi khiến người ta không thể nào nảy sinh ra sát tâm thì ngay phát súng đầu tiên hắn đã trực tiếp bắn vào đầu bước chân của giang tự lưu chợt dừng lại khuôn mặt anh tuấn bởi vì mất máu và đau đớn trở nên tái nhợt của hắn đột nhiên hiện ra chút kinh ngạc và sửng sốt loại kinh ngạc này thậm chí còn hơn cả khi hắn thấy cánh tay của mình bị đánh thành bột mịn hắn khẽ vung đầu một cái bụp Hắc kiếm bay ra đâm chân mặt đất lạm sát vô tội giết bằng hữu của ngươi giang tự lưu cau mày nói ngươi không nhầm lẫn cái gì đấy chứ ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy lâm bắc thần sững sờ không phải cái đồ chó này sao? gần như ngay lập tức hắn đã tin lời giang tự lưu bởi vì lúc này giang tự lưu không có lý do gì để nói dối hơn nữa giang tự lưu đã từng nói với hắn rằng mình chỉ nói dối nữ nhân mình lại không phải nữ nhân vậy thì âm dương thư sinh mạc vi miên Yêu thị, mị, hành lâm, yêu thị Mị Hành Lâm Mi Âm và mấy võ sĩ Hắc Y rốt cuộc từ đâu mà tới. Trong khoảnh khắc Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hôm đó khiến chạy lung tung trong cái quần lót màu đỏ. Bản thân dường như đã bỏ qua một thứ gì đó quan trọng rồi. Lúc này chung quanh võ đài trở nên ồn ào tiếng người huyên áo. Bởi trong cuộc trò chuyện giữa hai người, thông tin lộ ra thực sự quá nhiều. Đặc biệt là câu nói bắt bằng hữu của ta, lạm sát người vô tội của Lâm Bắc Thần ngay lập tức giống như một tia chớp xẹt qua đầu đám người đinh tam thạch cũng để cho bọn họ hiểu được rằng tại sao lâm bắc thần lại âm thầm ký vào giấy sinh tử hóa ra đó không phải là tự tìm đường chết mà thực sự là bị ép buộc và bất lực vừa nghĩ đến điều này lựa giận trong lòng đinh tam thạch và những người khác lập tức bộc phát ra đề tiện đinh tam thạch nhìn về phía chu bích thạch chu bích thạch im lặng còn trên võ đài khi ánh mắt giang tự lưu nhìn qua chu bích thạch mới hít sâu một hơi sau đó lắc đầu giang tự lưu thu hồi tầm mắt trong tiếng mắng trời hắn nhìn lâm bắc thần mà nói chuyện này không phải chúng ta làm nhưng ta nhất định sẽ cho người một lời giải thích lâm bắc thần đột nhiên bật cười không biết tại sao hắn chỉ muốn cười niềm vui xuất phát từ trái tim phi giải thích cái đồ chó nhỏ ngươi mau cút xuống đi nếu như không nhanh chóng cầm máu trị thương người sẽ phải viết gì chút ở đây lâm bắc thần mắng giang tự lưu gật đầu chân trái dậm trên mặt đất một luồng sức mạnh huyền khí bùng phát đem mặc kiếm đang cắm trên mặt đất chấn động bay lên không nghiêng không lệch rơi vào trong hộp kiếm sau lưng ta thua rồi giang tự lưu trịnh trọng nói cái mạng này của ta là của ngươi đợi sau khi ta cho ngươi một lời giải thích muốn chém muốn giết tùy ý ngươi nói xong đôi chân phát lực vọt xuống võ đài lão tứ chu bích thạch lao tới giang tự lưu mỉm cười với chu bích thạch trong khoảnh khắc đó thân hình hắn lắc lơ một tia ửng hồng kỳ dị trên mặt thần chí tiêu tán sau đó mềm nhũn ngã xuống lão tứ người gắng gượng chu bích thạch ôm thân thể tàn phế của giang tự lưu với vẻ mặt căng thẳng lập tức thăm dò huyền khí bên trong kiểm tra tình huống phát hiện quả thật chỉ là vết thương thể xác dẫn tới hôn mê không phải nguyên nhân nào khác khó khống chế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi chuyện là có thể phát triển thành như vậy chu bích thạch cảm thấy không thể nào tin nổi khó để lý giải ông ta ngẩng đầu nhìn thiếu niên thanh sam nhuốm máu trên võ đài trong mắt lóe lên một tia sát ý sinh mạng của tên ăn chơi chắc táng này lẽ ra phải kết thúc vào ngày hôm nay Lão Tứ lại có thể thua Đó là điều mà ông ta có nằm mơ cũng không ngờ tới Bây giờ kế hoạch đã xuất hiện sơ xuất rồi Làm thế nào để bù đắp đây Xoạt Một tiếng kiếm ngâm quán xuyên trời đất Trong bóng, đám đông, bóng dáng của lưu lãng thần kiếm Khuất sơ hiệu giống như một nỗi kinh hoàng đột ngột kéo lên Trường kiếm ở eo xuất ra khỏi vỏ Một luồng ánh sáng như một tảng sáng chôn vùi chắm thẳng vào người lâm bắc thần Lâm bắc thần không có sự bảo vệ Của trận pháp chung quanh võ đài dưới sự tấn công bất ngờ của một kiếm này giống như một con thuyền tam bản trong sóng biển khổng lồ mắt thấy sắp bị nuốt chửng đinh tam thạch dạ vị ương và những người khác thì vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chuyển bại thành thắng như kỳ tích của lâm bắc thần khi bọn họ phản ứng lại thì đã quá muộn để mà tương trợ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đủ rồi một giọng nói lạnh lùng từ thần điện phía xa chuyển tới keng Càng... thần lực vô hình gợn sóng dập dần như một màn sáng bảo vệ trước mặt lâm bắc thần một mét Bùm. Quất sơ hiểu một kiếm chém lên mảng sáng này hơi dừng lại một chút, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn như rời non lấp biển lao tới, ngay tức khắc khiến cho nửa thân hắn tê dại, toàn thân chấn động ngã xuống đất. Một ngụm máu được dồn lên cổ họng, hắn cố gắng kìm nén xuống, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt quất sơ hiểu. Là ai? Hắn vừa mở miệng hét nhưng vừa mới xuất khẩu thì bằng. Một âm thanh như sấm nổ vang lên trên võ đài, Cùng lúc đó cái đầu quán trực tiếp nổ tung, hóa thành một chùm huyết xương ẩm ướt, lan tràn trong không trung Trên võ đài Lâm Bắc Thần thở nhẹ vào nòng súng của tuyết vực chi ưng. ta đã nói, ta sẽ giết người. Hắn nhìn cái xác không đầu dần rơi xuống của khuất sơ hiểu mà nói, bây giờ thì người nên tin rồi. Toàn bộ hiện trường quyết đấu im lặng đến chết người. Từ việc lưu lãng thần kiếm khuất sơ hiểu hùng bạo xuất thủ, đến bức tượng thần lực, thần bí ngăn cách giải cứu Lâm Bắc Thần đến ấn kiếm một tay của lâm bắc thần xuất thủ rồi khuất sơ Hiểu bị nổ đầu không khác gì ngoài một động tác màu lẹ chỉ trong khoảnh khắc đợi đến khi mọi người định thần lại thì cái xác không đầu của vị tông sư võ đạo cấp sáu này đã bùm một tiếng bổ nhào xuống mặt đường lạnh lẽo chu bích thạch đang ôm giang tự lưu trong đầu ong ong lão nhị đã chết rồi xong ý nghĩ này hiện ra trong đầu ông ta làm ông ta trực tiếp choáng váng một lúc trước ông ta vẫn còn tức giận trước việc giang tự lưu bị trọng thương khoảnh khắc tiếp theo lão nhị trong tứ đại kiệm nồ đã trực tiếp chết đi một chút khả năng vãn hồi cũng không có lão nhị đôi mắt của chu bích thạch như muốn nứt ra ông ta ôm giang tự lưu xông tới trước mặt thi thể của khuất sơ hiểu vẫn còn một tia may mắn để xem xét nhưng ông ta lại nhanh chóng xác định khuất sơ hiểu thực sự đã chết đến không thể chết thêm lầm bắc thần chu bích thạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía võ đài trên võ đài lâm bắc thần với búi tóc lớn màu máu ở trên cao nhìn xuống ánh mắt không chết đi chút nào mà nhìn thẳng không chút sợ hãi đừng nói mấy câu nhảm nhí như không đội trời trung ngươi cũng là một lão giang hồ lâm bắc thần cười lạnh nói kẻ sát nhân vĩnh viễn phải giết chết hắn cho dù ta không giết hắn các người sẽ tha cho ta sau tốt chu bích thạch nghiến ra nghiến lợi tốt lắm ông ta ôm giang tự liều đang hôn mê cầm thi thể của khuất sơ hiểu xoay người bước ra ngoài một trận chiến võ đài nắm chắc phần thắng giống như muốn khai vị kết quả lại rơi vào kết cục của tứ đại kiếm nô một chết một tàn sự phẫn nộ trong lòng chu bích thạch khó mà hình dung trong lòng ông ta tràn đầy sát khí ngược dòng người mà bước ra ngoài bất cứ nơi nào ông ta đi qua đám người cũng lần lượt tránh ra khi gần đến mép của quảng trường một bóng người đứng trước mặt chặn đường không chịu tránh ra cút ra chu bích thạch tức giận hét lên sát khí lưu chuyển khí thế khủng khiếp như muốn rời núi lấp biển phóng tới người trước mặt Ông ta chỉ muốn giết người, chỉ có giết chóc mới có thể chút ra lửa giận trong lòng ông ta. Tuy nhiên, khí thức giết chóc hủy diệt quét qua, gặp bóng người trước mặt lại giống như mưa thuận gió hòa biến mất, không còn tâm tích. Hả? chu Bích Thạch lên ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt trong lòng đột nhiên kinh hãi. Liên Sơn Tiên Sinh, ông ta vội vàng đặt răng tự lưu trong tay xuống kính cẩn hành lễ. Ờ, người được gọi là Liên Sơn Tiên Sinh khẽ gật đầu. Là một thư sinh rất trẻ tuổi, trông có vẻ như chỉ 17-18, khuôn mặt như mỹ ngọc, may kiếm mắt sáng, làn da trắng nõn như mỡ cừu Rõ ràng là tướng mạo hoàn mỹ đến cực điểm, nhưng không biết tại sao lại luôn tạo cho người ta một loại khí chất giả tạo và béo ngậy. Từ thái độ của chú Bích Thạch đối với người này thì có thể thấy địa vị quán tuyệt đối không thấp, thậm chí còn trên cả tứ đại kiếm nô. Vẻ mặt của Liên Sơn Tiên Sinh dường như rất bình tĩnh và ôn hòa, không có chút gợn sóng nào. Hắn liếc nhìn Lâm Bắc Thần rồi lại nhìn về phía xa xa, đó là hướng của Thần Điện. "Cần Liên Thần, bảy ngày sau vào đầu giờ trưa, sinh thần của kiếm chi chủ quân Miện Hạ, tại hạ sẽ mang theo thần dụ của đại chủ giáo Thiên Thảo Thần Điện, công điện nghiệm thần, xin chuẩn bị sẵn sàng, chớ mắc sai lầm." Môi của Liên Sơn mở ra từ từ phun ra một câu như vậy, nói xong hắn liền phất tay áo, một tia sáng màu xanh thẳm lóe lên, cùng với ông ta, Chu Bích Thạch, Giang Tự Lưu và thi thể khuất sơ hiểu biến mất tại chỗ giống như dịch chuyển tức thời trong ngoài đấu trường bầu không khí lập tức dịu đi đương nhiên điều này chỉ nhắm vào những thị dân bình thường thôi sau khi mấy hung thần ác sát rời đi các thị dân cuối cùng có thể phì phò thở dốc hít thở không khí trong lành giống như một con cá bị ném lên bờ sắp chết khát lại được trở về vùng nước nhưng đinh tam thạch những cường giả khác thôi hạo và người của quan trường thân sắc lại thay đổi đáng kể bởi vì câu nói cuối cùng của liên sơn tiên sinh đã tiết lộ một thông tin thật sự rất khủng khiếp công điện nghiệm thần Bốn từ, tương tư từ chỉ như tiếng sấm, khiến trái tim của những người hiểu rõ tình hình phải đập loạn xạ như chống trận. Ở trên võ đài, Lâm Bắc Thần rất khó chịu. Mẹ nó, cái thằng tỏ vẻ vừa rồi là ai vậy, lại có thể cướp đi ánh đèn sân khấu của mình vào lúc này, cái đồ chó hoang này. Nếu không phải mình đã bắn ba phát súng liên tiếp, huyền khí trong cơ thể bị rút cạn thì thực sự muốn bắn thêm phát nữa. Phủ, Lâm Bắc Thần thở ra một hơi thật dài. Mệt mỏi rã rời như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Di chứng của việc thi triển, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật và tiết vực chi ưng rút ra huyền khí cuộn trào ập đến khiến hắn trong nháy mắt thực sự muốn nhắm mắt mà ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà không thể ngủ, còn một đoạn quảng cáo chưa làm xong. Thân là tiểu hoàng tử bán hàng chuyên nghiệp nhất ngành, tiểu thịt tươi đứng đầu bảng, lầm mắc thần lúc này nhất định phải chuyên tâm, tuyệt đối không thể lơ là. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác hắn không muốn mình phải bồi thường hợp đồng chư vị hiện tại đứng trước mặt các người chính là người đứng đầu cuộc thi giữa năm của học viện sơ cấp số ba vân mộng thành năm tám nghìn tám trăm tám mươi tám quang minh lịch kiếm sĩ trả tuổi xuất sắc nhất trong đêm ước hẹn thử kiếm ác miệng ác mộng của các mạo hiểm giả đã chết ở bắc hoang sơn thiên kiêu đứng đầu cuộc thi thiên kiêu tranh bá ở vân mộng thành quán quân trong cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu ở phòng ngữ hành tỉnh lâm bắc thần hắn liệt kê ra hàng loạt danh hảo như vậy trước mặt công chúng Quần chúng chung quanh võ đài vốn dĩ tâm trạng vẫn còn rất kỳ quái, nhưng khi nghe tên phá gia chi tử này nói vậy đều cười ồ lên. Nhìn xem, đây chính là mịn lực của tên não tàn quần là áo lượt, luôn có thể mang lại tiếng cười thư giãn cho mọi người. Có lẽ đây chính là một trong lý do mà tại sao các thị dân của Vân Mộng Thành lại bất giác yêu thích anh chàng này. Dưới đây, ta trịnh trọng giới thiệu với mọi người, dưa hấu linh tuyển tiểu Tây Sơn vừa to vừa ngọt một năm bốn mùa sản xuất không đủ bán. Một miếng giúp bạn tinh thần tỉnh táo, hai miếng bổ thận, ba miếng trắng da, bốn miếng cơ bắp mạnh mẽ, năm miếng sáu miếng nuốt xuống bụng, đảm bảo đồng bào nam tần làng mỗi đêm, đồng bào nữ làm tân nương mỗi ngày. Người giàu có nhất Vân Mộng Thành, đối tác của thần quyến giả, đệ nhất dưa nhãn ở Vân Mộng Thành, Ồ, là đệ nhất nông dân trồng dưa Ngô Phượng Cốc, nhân công bón phân, dùng nước linh tuyền ở dưới mỏ Huyền Thạch để mà tưới tiêu, đó là sự lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Lâm Bắc Thần đọc xong quảng cáo đã được soạn thảo vô số lần trong đầu, chỉ cảm thấy cả người ngày càng mê man, di chứng của việc bắn súng ngày càng nghiêm trọng. Trùng hợp vào thời điểm này, quan giám khảo Lý Thanh Huyền cũng tuyên bố kết quả cuối cùng của trận chung kết. Trung quanh vang lên những tiếng gieo hò, cuộn cuộn như thủy triều. Kỳ tích cuối cùng đã xảy ra, là thiếu niên đẹp trai của Vân Mộng Thành chúng ta đã tạo nên kỳ tích. Lâm Bắc Thần thật tuyệt vời. Bắc Thần yên tâm bay, fan của Thần sẽ luôn dõi theo sinh con phải giống lâm bắc thần lão trà chết rồi cũng có thể dựa vào thần cùng một khẩu hiệu nhưng mà lần này tiếng hò hét càng lớn hơn tiền thưởng thì sau tiền thưởng của ta thì sau mười vạn tiền vàng lâm bắc thần tóm lấy tay lý thanh huyền mơ màng gào thét mau lên ta không muốn thẻ ta muốn tiền mặt một hàng hắc tuyến xuất hiện trên chán của lý thanh huyền ngài đã ở vị trí này rồi mà vẫn không biết giữ hình tượng như vậy thôi hạo trần tổng long ưng vô kỵ và các quan viên của đế quốc khác cũng đều bước lên sân khấu tiếp theo là hàng loạt nghi thức chào giải sau thời gian một nén hương cuối cùng cũng kết thúc lâm bắc thần choáng váng phối hợp hoàn thành đợi đến khi trở lại trúc viện trực tiếp ngã vào trong cánh tay của thiên thiên vảnh chán lên đặt vào trong khe rãnh giữa núi đồi mềm mại thoải mái thở ra một hơi rồi ngất đi a gò má của thiên thiên ửng hồng đưa hắn đi nghỉ ngơi trước đi đinh tam thạch nói hai hoa khô xinh đẹp Thiên thiến và thiên thiên dìu lâm bắc thần vào vòng ngủ nhưng người khác thì tập trung ở phòng khách lầu một nói chuyện và chờ đợi phòng ngữ hành tỉnh, tỉnh Lị triều huy đại thành học viện trung cấp số sáu khu vực phía đông của trường khoa huyền văn tư nguyên điện vẻ mặt của nhạc hồng hương dần bình tĩnh lại chung quanh là tiếng thảo luận ồn ào và tiếng kinh hô sau khi xem xong trận chung kết này các học viên trung cấp của khoa huyền văn đã đắm chìm trong cảm xúc khó tin không ai ngờ được rằng vốn dĩ chỉ là một trận đấu mang tính hữu nghị tới cuối cùng mọi người à mọi chuyện lại biến thành như vậy vệ danh thần là sự tồn tại trói mắt không thể nhìn gần giống như mặt trời gai gắt trong thế hệ mới của đế quốc là một kỳ tích đại diện cho câu chuyện thần thoại tứ đại kiếm nô dưới trướng của hắn đều là những nhân vật nổi danh đã lâu những cái khác không nói cho dù là thiếu niên trẻ tuổi nhất như là thiên diện thần kiếm giang tự lưu ở trong triều huy đại thành cũng là tồn tại cấp bậc thần tượng võ đạo càng không nói đến tông sư võ đạo lão làng như chu bích thạch và Quất sư hiểu nhưng một đội hình xa hoa như vậy lại một chết một tàn trong tay lâm bắc thần quá đáng sợ ấn kiếm một tay của lâm bắc thần cũng quá khủng khiếp rồi một kiếm một tông sư võ đạo ra đi há chẳng phải là thiên đạo vô địch rồi sao? chưa chắc giang học trưởng khó có thể chống đỡ được ấn kiếm một tay không có nghĩa là những tông sư võ đạo từ cấp bốn trở lên khác không thể chống đỡ vậy thì giải thích thế nào về lưu lãng kiếm thần khuất sơ hiểu đây là một tông sư võ đạo cấp sáu khuất tông sư bị phản chấn bởi kết giới thần lực đột nhiên xuất hiện huyền quý bị quẫy động bất ổn không kịp phòng bị mới bị ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần đánh lén thành công, không thể coi như một thước đo bình thường để mà đánh giá uy lực của ấn kiếm một tay. Quất Tông Sư đánh lén trước, chuyện đó cũng không trách Lâm Bắc Thần được. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần thật là đẹp trai, ta cảm thấy ta đang yêu. Cái búi tóc màu máu thật là ngầu đét. Thật khó để tưởng tượng rằng, ở một nơi khỉ ho cò gái như Vân Mộng Thành lại có thể xuất hiện loại thiên tài như vậy. Vậy thì e là ngươi đã quên Lâm Thính Thiền rồi. Trong cuộc thảo luận, nhà không hương từ từ đứng dậy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 Ta giúp ngươi xin một cái bảng biểu, không phải ngươi luôn muốn tham gia trích tinh hội sao? Nói xong trong tay cầm ra một trang giấy kỳ lạ được mô tả bằng trận pháp huyền văn. Trích tinh hội là một xã đoàn học viên bao gồm tất cả học viên có sở thích huyền văn, yêu tú nhất, có tư chất nhất trong 3 niên kỷ của khoa huyền văn trong học viện trung cấp số 6. Đứng thứ 67 xã đoàn học viên yêu thích huyền văn trong 100 đại học viện, thành viên của toàn bộ Triều huy đại thành, đứng thứ nhất trong 6 học viện trung cấp, Mỗi năm chỉ có một số ít danh ngạch chiêu mộ, hàng trăm học viên tranh nhảy 10 cái danh ngạch. Có thể thấy sự cạnh tranh là khốc liệt. Nhạc Hồng Hương luôn muốn gia nhập Trích Tinh Hội, có thể giao lưu với nhiều học trưởng, giáo viên ở trình độ cao. Có thể từ trong xã đoàn có cơ hội tham gia các cuộc họp giao lưu với giáo viên Huyền Văn ở Đại Thành Triều Huy. Đối với nàng mà nói đây là một trong những đường tắt tốt nhất để mà trở nên mạnh mẽ. Nàng đã hạ quyết tâm trở thành một Huyền Văn sư, bởi vì nàng phát hiện mình khá có thiên phú trong lĩnh vực này. Loại thuyên phú này cũng đã được công nhận bởi đồng ngũ giáo viên trong khoa. Nhìn thanh niên trước mắt, Nhạc Hồng Hương thở ơ nói Ta sẽ tự mình đi rảnh lấy đơn đăng ký. Vẫn xin Nạp Lan học trưởng đừng có nhiệt tình với ta như vậy. Ta xin lỗi, xin tránh ra một chút. Nói xong nàng nghiêng người bước ra khỏi cửa không hề dừng lại. Nạp Lan học trưởng với vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng học viên khác ở chung quanh cũng xì xào bàn tán. Nạp Lan Nguyệt Bạch là hot boy năm 2 của khoa huyền văn học viện số 6. Không chỉ tài năng xuất sắc, dung mạo anh Tuấn mà còn có gia thế hiển hách, chính là người tình trong mộng của rất nhiều nữ học viên. Bình thường bất kể đi đến nơi nào trong khuôn viên trường cũng đều có rất nhiều nữ học viên vây quanh. Không ngờ rằng hôm nay ở trước mặt vị học muội đeo mặt nạ này lại bị ăn món trà bế môn. <cười> Thú vị, nạp lan nguyệt bạch nhìn bóng lưng của nhạc khổng hương đã đi xa, trên mặt nở nụ cười, cô đường như vậy rất hiếm thấy. Trúc viện, chạng vạng, cuối thu trời tối, thời tiết lạnh dần thực sự không ngờ rằng giang tự lưu trông có vẻ áo mũ chỉnh tề lại dùng thủ đoạn đề tiện lợi dụng người thân và bạn bè để uy hiếp lâm bắc thần ký giấy sinh tử thực sự là mặt người dạ thú thôi minh quỷ không nhịn được mà chửi rủa nhất định là vì ghen tị lâm đại ca đẹp trai hơn hắn hẳn bất hối nói nói như vậy học đi đôi với hành đường thiên mặt dày mày dạn bém theo đến tận trúc viện đóng cuốn sổ tay lại mà nói ta đột nhiên ý thức được một chuyện có lẽ những người trong số chúng ta đây đều là con tin ẩn hình đã bị giang tự lưu lợi dụng để uy hiếp bạn học lâm điều đó là không thể bạch khâm vân không chút thường tiếp lập tức phản bác thứ nhất người cũng không được xem là bạn tốt của tiểu bạch kiếm thứ hai cho dù người có chết tiểu bạch kiếm cũng sẽ không buồn không quan tâm đường thiên ngáo ra không biết xấu hổ là con đường tắt quan trọng để bước tới thành công trong lòng hắn thầm đọc câu nói tâm đắc đã được ghi chép ngay trang đầu của cuốn sổ tay giả bộ như không nghe bạch khâm vân nói gì xem ra có điều gì đó mà chúng ta không biết Sở Ngân trong lòng khẽ động nhìn sang Vương Trung bên cạnh mà nói Vương bá, chuyện này người có lẽ biết chút manh mối phải không? Vương Trung coi như tìm được cơ hội nói chuyện, nhất thời cười he hé mà nói. Đó là chuyện đương nhiên. Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung là người tín nhiệm nhất bên cạnh thiếu gia. Đương nhiên là biết rõ ràng. Là như vậy, thiếu gia có một người bằng hữu ở trong thành tên là Cung Công. Cả gia đình đều bị một người bí ẩn bắt đi, đối phương chặt đứt một cánh tay của Cung Công và nói rằng nếu thiếu gia không ký giấy sinh tử thì cứ cách một giờ sẽ cắt một chi cung công lưu khỏe hải sửng sốt nói chẳng lẽ là cung gia được cứu ra khỏi cái nhà kho bỏ hoang phản ngùy mẫn cũng nhận ra chính là gia đình được hồng diện khỏa nam đại tông sư cứu thoát xong xà ngân bổ sung thêm một câu lâm bắc thần quen biết hồng diện khỏa nam đại tông sư logic ngay lập tức thông suốt ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào vương trung Gầy go hình như mình nói sai cái gì rồi Ờ, hình như là một vị bằng hữu của thiếu gia Nhưng Vương Trung dù sao cũng là người nhanh chí Đầu óc xoay chuyển cực nhanh Để cứu gia đình cùng công Thiếu gia đã bí mật tìm những người bạn rất đáng tin cậy Và có năng lực để nghe ngóng tung tích của bọn họ Hồng diện quả nam đại tông sư Có lẽ là một trong số đó Mẹ ơi Nói thế này thiếu gia tỉnh lại Sẽ không đánh chết ta đấy chứ Ông ta trong lòng vô cùng sợ hãi Ồ, sợ ngân ồ một tiếng đầy ẩn ý Nhưng không truy hỏi thêm Sao ta không biết tiểu Bạch Kiếm còn có một vị bằng hữu như vậy chứ? Bạch Khâm Vân xứng sờ một lúc ưỡn ngược hoài nghi. Đó là một vị đại tông sư võ đạo đó. Mọi người đều có bí mật mà. lưu khải Hải trực tiếp cắt đứt nghi vấn của Bạch Khâm Vân. Ông ta, Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn có thể nói là tâm linh tương thông, thậm chí không cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể đoán được trong lòng đối phương nghĩ gì. Lâm Bắc Thần hắn không phải là một người bình thường, cha của hắn là chiến thần của đế quốc một người như vậy ngay cả khi ông ta mất tích cũng sẽ giữ lại một số con đường rút lui cho con trai mình có thế lực để bảo vệ cũng là hợp tình hợp lý nhưng mà những chuyện này không thể hỏi một cách chi tiết nếu như hỏi quá nhiều ngược lại không tốt cho lâm bắc thần các người cướp áp, áp úng như vậy thật là mất hứng bài khâm vân trực tiếp lấy ra một tấm thẻ huyền tinh màu đen đập vào mặt vương trung mà nói bỏ đi không hỏi nữa đi vạn thắng lâu đặt giao hàng phần ăn thượng hạng nhất hai phần hạnh phúc nhân đôi bồn tiểu thư mời khách ăn mừng Lâm Bắc Thần đoạt giải quán quân trong cuộc giao lưu Thiên Kiêu cấp tỉnh, đừng có tiết kiệm tiền cho ta. <cười> vâng vâng, Vương Trung khéo léo hai tay nhận thẻ mà nói, Bạch tiểu thư, người có nhìn cho rõ đi, trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nổi tiếng là biết tiêu tiền, ta nhất định sẽ khiến ngươi cút đi đặt món Bạch Cầm Vân quát, Vương Trung nhanh như một tia chớp lao ra ngoài làm việc, một lúc sau hương thơm tràn ngập trong trúc viện. Đúng rồi, hôm nay Liên Sơn Tiên Sinh kia có lai lịch như thế nào? dáng vẻ hình như rất kiêu ngạo. Bạch Khâm Vân uống một ngụm rượu lớn, làm ướt sũng cả quần áo trên ngực rồi đột nhiên hỏi. Nàng vừa nói điều này, sắc mặt của Đinh Tam Thạch sở ngân Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đinh Tam Thạch nói, Vị Liên Sơn tiên sinh kia, có lẽ là một trong ba đại trận sư ở Thiên Thảo Hành Tỉnh trong lời đồn. Nghe nói người này không chỉ trận pháp cực kỳ, kinh người, khua tay múa chân đã có thể bố trí trận pháp, đã từng đi du học qua đế quốc cực quang học thức uyên bác là một vị đại tông sư võ đạo thâm sâu khó lường mười năm trước hắn đã gia nhập vào tinh chủ phủ của thiên thảo hành tỉnh trở thành phụ tá của tỉnh chủ nghe có vẻ không ra gì bạch khâm vân với giọng điệu cực kỳ khinh thường nói là phụ tá của vệ danh thần chẳng trách chú bích thạch nhìn thấy cũng phải cúi đầu nhưng mà chú bích thạch tốt xấu gì cũng là một đại tông sư kiếm đạo không có cốt khí như vậy cũng thật là hiếm thấy Sở ngân nhấp một ngụm rượu, cắt một miếng thịt mà nói. Liên Sơn tiên sinh đến cũng không có gì đáng lo. Việc lớn thật sự là 7 ngày sau, công điện nghiệm thần, đây mới là chuyện phiền phức lớn. Đúng vậy, không ngờ rằng loại chuyện này có thể xảy ra ở vân mộng thành của chúng ta. Phan Nguy Mẫn thở dài nói. Theo lý mà nói, thần điện trung tâm thiên thảo là một thế lực thần chức của ngoại tỉnh. Không nên đi đến tỉnh ta để gây rắc rối với vân mộng thần điện. Nhưng Liên Sơn tiên sinh đã dám tuyên bố trước đám đông hơn nữa còn đối diện với ống kính phát sóng trực tiếp như vậy có thể thấy rõ chuyện này đã được thần điện thần ân và hầu hết thần điện trong chín thần điện trung tâm của đế quốc ủng hộ tại sao có thể như vậy chứ bạch khâm vân và hàn bất hối ngươi nhìn ta ta lại nhìn ngươi đầu óc mở mịt đại thúc công điện nghiệm thần rốt cuộc là cái gì hàn bất hối hỏi bạch khâm vân nói đúng vậy đừng có lo lắng thở dài nữa trước tiên giải thích rõ ràng mọi chuyện đi lưu khải hải nói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 Tiến công đến Vân Mộng Thần Điện. Trừ phi Vân Mộng Thần Điện đang trong quá trình phòng thủ dựa vào thần lực để đánh bại đối thủ hoặc là được thần dụ của kiếm chi chủ quân miện hạ bảo vệ. Chứng minh nơi đây vẫn còn được vinh quang của kiếm chi chủ quân miện hạ bảo vệ. Nếu không, Vân Mộng Thần Điện sẽ bị loại bỏ. Điều này quả thật là quá hoang đường mà. Đại ham ăn tiêu bính cam không khỏi phát ra cảm khái. Đúng vậy, đây không phải chính là nội chiến sao? Đường Thiên cũng không thể nào tin nổi. Nếu như như có quy tắc như vậy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 bao hết các thần điện trung tâm cấp tỉnh, thứ hai là trực tiếp có được thần dụ, chỉ khi đáp ứng được một trong hai điều kiện mới có thể công điện nghiệm thần, nếu không nói bữa chuyện này sẽ được coi như bối thần giả. Cũng chính là nói tin tức mà Liêu Sơn tiên sinh mang tới lần này chắc hẳn đã có được sự ủng hộ của nhân viên thần chức cao cấp của thần điện trong toàn quốc. Bạch Khâm Vân xoa ngực thay một tư thế thoải mái chống cằm ngạc nhiên nói, cho nên Vân Mộng thần điện rốt cuộc đã làm chuyện điên rồ gì? Mà lại có thể đồng thời khiêu khích sự thù địch Của nhiều người đồng hành như vậy Thôi mình quỷ nói Có thể là một khả năng khác Thần điện trung tâm thiên thảo đã có được thần dụ Không sai Sở ngân tán thành Thực ra ta nghiêng về khả năng này hơn Bởi vì chuyện này đến quá đột ngột Sự ác cảm của hệ thống thần điện Đối với bất kỳ thần điện nào chắc chắn không thể phát sinh Trong một sớm một chiều Danh tiếng của vân mộng thần điện trước đây không tồi Không có lý do gì đột nhiên lại bị tập thể đối đầu Chỉ có thần dụ giáng lâm không chút dấu hiệu báo trước mới có thể đột ngột như vậy. Nếu như vậy thì chẳng phải tình huống sẽ càng gây go hơn sau. Thôi mình quỷ hoảng sợ nói, thần rủ rãng lâm có nghĩa là kiếm chi chủ quân miện hạ thực sự đã mất lòng tin vào vân mộng thần điện, chẳng phải là không có khả năng lật bàn sau. Cho nên các tế tư của vân mộng thần điện cần phải sử dụng thần lực và máu tươi của mình để chứng minh lại bản thân. Nếu như có thể có được sự tha thứ của kiếm chi chủ quân miện hạ thì coi như vượt qua khảo nghiệm, công điện nghiệm thần. Liêu Khải Hải nói, những người trẻ tuổi đều lộ vẻ kinh hãi và không đành lòng. Vân Mộng Thần Điện chỉ là một thần điện hẻo lánh quy mô nhỏ, cộng thêm với tần chủ tế tổng cộng cũng chưa tới 100 tế tư. Đại đa số đều là những thiếu nữ có kinh nghiệm sống chưa nhiều, tu vi thấp. Căn bản không có nữ võ sĩ chiến đấu nào cả. Làm như thế nào để chống lại sự tấn công của thiên thảo Thần Điện đây? Có thể tưởng tượng rằng nếu như không có được sự hỗ trợ của các thần điện khác, vậy thì kết cục của Vân Mộng Thần Điện chỉ có một thôi tản bay khói tắt. Vấn đề là nếu như thực sự là kiếm chi chủ quân miệng hạ bàn xuống thần dụ, thường hỏi còn ai dám ủng hộ vân mộng thần điện đây? Nhất thời bầu không khí có chút phiền muộn, mọi người đột nhiên cảm thấy cơm cũng ăn không ngon, rượu không còn thơm nữa, không muốn ăn uống. Chính vào lúc này tiếng bước chân lạch bạch từ trên lầu truyền đến, chỉ thấy lầm bắc thần đầu bù răng bựa lao xuống. À, đói chết mất! Hắn trực tiếp cầm một cái đầu thú sữa nướng lên, điên cuồng ngấu nghiến. này. Tiểu Bạch Kiếm người tỉnh rồi sao? Bạch Cầm Vân vui mừng khôn xiết. Hiện tại người cảm thấy thế nào rồi? À, cảm thấy rất ngon, thực sự rất ngon. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa chào hỏi mọi người. Dưới ánh mắt của mọi người sau khi ăn điên cuồng một lúc, hắn mới quay đầu nhìn Đinh Tam Thạch và nói: Sư phụ, trận chiến võ đài ta đã thắng. Tiếp theo đây phải xem người. Trận chiến trên biển ba ngày sau, ngươi có thể đánh bại tên đầu lợn đó không? Đầu lợn. Đinh Tam Thạch giật mình, lập tức hiểu ra hắn đang nói đến chú Bích Thạch tận lực mà làm thôi đinh tam thạch mỉm cười nếu như là mấy ngày trước thì ông ta chưa chắc có tự tin như vậy nhưng mà bây giờ ông ta cũng là đại công sư ta sẽ cổ vũ cho người lâm bắc thần vung cánh tay sau đó do dự nói trận chiến này chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ phòng ngữ hành tình tới lúc đó không biết là có thể phát sóng trực tiếp hay không bạch Câm vân không hổ là chi âm của hắn trong nháy mắt đã hiểu ngươi không phải lại muốn quảng cáo đấy chứ lâm bắc thần cười hì hì nhìn đinh tam thạch mà nói sư phụ Thực ra quảng cáo cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần nói vài câu là có thể kiếm được tiền vàng, cớ sao không làm? Bá! Đinh Tam Thạch trực tiếp cho một tát tai vào gái của Lâm Bắc Thần mà nói, nghiệt đồ, vi sư là người có thân phận, sao có thể làm cản như con? hà Lâm Bắc Thần ôm gái hậm hực nói, thực sự không được sao? Thực ra ta đã nhận trước một phần tiền quảng cáo rồi, nên như tới lúc đó làm lớn hơn một chút phát sóng trực tiếp cấp tỉnh, sư phụ người động môn mép một tí là có thể nhận được 80.000 tiền vàng. Bao nhiêu? Giọng nói của Đinh tam Thạch cũng biến đổi. ngàn đó, người có thể mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Ai, thật đáng tiếc, sư phụ là người có đức độ, không muốn bị mùi tiền làm vấy bẩn. Xem ra ta đành phải đền tiền vi phạm hợp đồng. Từ chối tất cả quảng cáo này thôi. Không cần, Đinh tam Thạch xua tay, tình ý sâu xa nói. Không thể để cho đồ đệ bảo bối của ta mất tiền được, quảng cáo này để ta ngân, cân nhắc vừa rồi vẫn còn là nghiệt đò đó bạch công vân lẩm bẩm đinh tam thạch giả điếc không nghe thấy ngay khi ông ta đang định nói thì đại béo ngô phượng cốc đã dẫn theo mấy vị quan viên của hành tỉnh bước vào à cơ sở hành chính bước vào chắc là đến đây để tiến hành giao nhận quyền biên tài sản ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại à, à, anh em ở trong những phần sau bye bye mọi người